Chương 961, Lục Đạo Luân Hồi, 1 Khí số tồn tại trong bóng tối, từ lúc vạn quỷ chi mẫu thua hậu thổ nương nương, toàn bộ khí số của bà ta bị rút cạn, vì để bù đắp cho bà ta, thiên đạo đã ban cho bà ta vùng huyết hải này, mà huyết hải này chính là khí số của bà ta, cũng là cội nguồn sức mạnh của bà ta. Từ lần đầu tiên biết đến cờ chiêu hồn trong huyền quan, tôi đã từng tưởng tượng nếu như cờ chiêu hồn cũng là một pháp bảo, thì sẽ có uy lực lợi hại đến nhường nào. Nhưng mà sau đó, khi ngày càng nhiều ý chí anh lính của đệ tử ma đạo đã hy sinh trên chiến trường bị hút vào bên trong, tôi cũng dần dần từ bỏ suy nghĩ này. Nó đã trở nên quá nặng nề, tôi dốc lòng bảo vệ mà vẫn nâm nớp lo sợ gặp chuyện không may, làm sao dám đánh động chú ý gì với nó. Nhưng mà hiện giờ, sống chết của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc, nếu tôi chết ở đây, thì ma đạo sẽ không còn tương lai nữa. Không còn cách nào khác, tôi chỉ đành triệu hồi cờ chiêu hồn ra mà thôi. Khí số tồn tại trong bóng tối, lạm dụng khí số, cũng giống như tùy tiện đưa đầu cho kẻ khác chém, vận may sẽ càng lúc càng ít đi, nhưng mà bây giờ tôi đã không còn đường lui nữa. Khi cờ chiêu hồn vừa xuất hiện, vạn quỷ bên dưới đều sợ hãi thất kinh hồn vía, những cánh hoa do các đệ tử ma đào vạn kiếp thiên hồng hóa thành rơi rải rác khắp nơi. Mỗi khi có một cánh hoa rơi xuống đầu quỷ tông, ngay lập tức đánh trọng thương âm thân của chúng. Trong thoáng chốc hàng loạt tiếng gào thét thảm khốc vang lên, vạn quỷ mất khống chế ồ ạt lao về phía huyết hải. Đồng thời, khí số ma đạo cũng suy giảm nghiêm trọng. Đây là hậu quả nếu tôi sử dụng cờ chiêu hồn, tôi không biết việc khí số ma đạo suy giảm trầm trọng vậy sẽ gây ra tác hại gì cho đệ tử ma đạo, nhưng hiện giờ tôi cũng không còn thời gian tính toán chuyện này nữa. Đối mặt với biển hoa đang rơi xuống, vạn quỷ bỗng nhiên mất kiểm soát, bao gồm cả mấy con muốn xông vào giết tôi, cũng bị khí số của cờ chiêu hồn dọa sợ, lao âm xuống huyết hải. Chỉ trong thoáng chốt, Vùng huyết hải đã yên tĩnh trở lại, nhưng mà chưa kịp để tôi lấy lại tinh thần, khuôn mặt quỷ to khổng lồ treo lơ lửng trên không trung bỗng nhiên gào lên ầm ĩ, "Đồ sức láo, dám dùng khí số ma đạo sĩ nhục ta, nhà ngươi thật sự cho rằng vạn quỷ chi mẫu ta đây không có cách đánh trả hay sao?" Nói xong, mặt quỷ bắt đầu niệm chú ngữ, mỗi một âm tiết đều mang theo quỷ khí u ám, tựa hồ như tiếng quỷ khóc trên rỉ bên tai, làm tôi cảm thấy lạnh sóng lưng. Theo câu chú ngữ được đọc lên, Vùng huyết hải đang yên tĩnh bắt đầu nổi sóng cuồng cuồng. Mặt nước biển dân cao, thoáng chốc đã hóa thành những cơn sóng giữ đầy máu nhấp nhô lên xuống. Những cơn sóng cuồng cuộn trào dân dữ dội tự như đang nổi trận cuồng phong. Chính lúc này, tôi bỗng nhiên nhận được thần niệm truyền âm của nữ đế. Tạ Lan, đừng để máu tươi nhụm bẩn cờ chiêu hồn, mau thu hồi nó về huyền quang. Vừa, nghe thấy lời khuyên của nữ đế. Tôi vội vàng thu hồi cờ chiêu hồn ma đạo cao mười mấy trượng về lại bên trong huyệt thần đình. Mất đi sự trấn áp của cờ chiêu hồn, những con sóng đỏ ngầu bất thình lình hóa thành hình dáng vạn quỷ đáng sợ, lũ lược sông về phía tôi. Lúc này đây, tôi giống như đang đứng trơ trọi giữa trung tâm cơn bão, xung quanh bị bao vây bởi những cơn sóng cuồn cuồng đỏ ngon. Mùi tanh tử sọc lên sóng mũi, ngước lên nhìn mặt quỷ đang lâm le nuốt chững tôi, lần này tôi thật sự đã hết đường chạy rồi. Tôi bị những cơn sóng tanh tửi xoay vòng đến chống cả mặt, chặn đứng hết mọi không gian di chuyển của tôi. Mà mặt quỷ trên đầu tôi cũng từ từ áp sát xuống bên dưới, hầm hầm nhìn tôi, mở to cái miệng rộng đắm máu kia ra. Lần này tôi thật sự đã rơi vào đường cùng, dưới đất không còn chỗ lẫn trốn, muốn dùng quỷ kiếm bay đi cũng không được. Một cơn gió lạnh quét qua, tôi lại bị sức mạnh của lời nguyền thứ ba của ngũ kỳ quỷ đánh trúng, cơ thể càng thêm suy yếu, cái chết đang cận kề trước mắt cho dù không bị lời nguyền suy yếu của Ngũ Kỳ Quỷ ám lên người, tôi cũng không có cơ may sống sốt sau khi bị những cơn sóng này bổ vây. Mà nếu như tôi chết ở đây, thì đến một mảnh tàn hồn nhỏ nhoi cũng không lưu lại, vì uy lực mạnh nhất của quỷ mẫu là khống chế linh hồn. Cho dù tôi không thu hồi cờ chiêu hồn, cũng không thể nào ngăn chặn vòng vây lũ lực của mấy cơn sóng dữ, với lại một khi cờ chiêu hồn bị máu tươi nhuốm bẩn, chẳng mấy chốc sẽ khiến khí số ma đạo đứng trước bờ vực diệt vong, lúc đó cuộc chiến phong thần còn chưa bắt đầu thì ma đạo đã sụp đổ vì cạn kiệt khí số, buộc phải rút lui khỏi vòng tranh đấu. Khi một người phải đối mặt với cái chết, thì thất khiếu lung linh tâm cũng mất đi sự bình tĩnh vốn có. Sau khi có được trái tim của bảy loại nguyên lực, tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ cảm thấy mông lung hay lạc lối nữa, nhưng mà giờ phút này, trong lòng tôi lại nhớ về quá khứ choáng ngợp của ngày trước. Khi con người đứng trước cửa tử ai cũng nói lời tử tế, hồi tưởng về cuộc đời của mình, cũng là bản năng tự nhiên của con người. Trước giờ chỉ có đệ tử Ma Đạo Vạn Kiếp Thiên Hồng, mà hôm nay, Ma Đạo Tổ Sư của họ, cũng sẽ theo họ hóa thành cánh hoa. Chương 962, Lục Đạo Luân Hồi, 2 Nữ đế không đủ khả năng nắm rõ hết mọi chuyện, ít nhất tôi biết, Lục Đạo Nhân Hồi của cô ấy vẫn chưa có được chiến lực xoay chuyển càng khôn. Có lẽ sau khi tôi chết đi, cô ấy sẽ chấp thờ cơ đâm quỷ mẫu một nhát chí mạng, nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Nói ra cũng thật tức cười, tôi vừa ra tay đã trúng kế người khác. Không ngờ đến chết cũng chết do bị kẻ khác gài bẫy. Nhưng chuyện này, tôi sẽ không trách nữ đế, bởi vì đây là sự lựa chọn của tôi, là tôi quá tự mãn sức mạnh chiến đấu của mình, đồng thời đánh giá thấp sự tàn khốc của lựa chọn này. Nhưng nếu như tôi không làm vậy, lỡ quỷ mẫu giết chết nữ đế, đến lúc ấy lục đạo luân hồi sụp đổ, sẽ khiến chúng sinh hứng chịu một trận đại nạn diệt vong. Với lại quỷ mẫu là chó săn của thiên đạo, sau khi xuất thế ác cũng sẽ đối địch với ma đạo. Vốn dĩ ma đạo đã có hai kẻ thù khó nhặn là châu khuất và nữ hoa, giờ thêm một quỷ mẫu, làm sao đủ sức chống đỡ, chính vì nghĩ thông suốt những điều này, tôi mới cam tâm tình nguyện cùng nữ đế cực một phen, nhưng thật không ngờ đến cuối cùng vẫn thua rồi. Cuối cùng, dưới mệnh lệnh của quỷ mẫu, những con sóng giữ đỏ ngầu bên cạnh tôi bắt đầu hợp lại, giây phút này, tôi phải dùng thân mình chịu đựng tất cả đòn tấn công của tượng vạn quỷ. Tôi đã từ bỏ phản kháng. Bởi vì biết đó chỉ là chuyện tốn công phí sức, tiếng gào thét của vạn quỷ vang lên, hóa thành sát cơ đáng sợ, chính ngay giây phút sinh tử, tôi đột nhiên cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh thần niệm lạ lẫm bao vây. Sau khi bị sức mạnh thần niệm này bao vây, toàn bộ ngũ cảm lục thức của tôi bị phong bế, đến cả thần hồn cũng trơi vào trạng thái yên tĩnh. Trạng thái này rất giống với cái chết, hồng trần về với các bụi, dường như tất cả mọi thứ cả tôi đã bị người khác quát sạch, nhưng lại giống như tôi đang giao phó hết cho vận mệnh. Còn bản thân tôi đã không còn trên đời nữa, tôi không biết thần hồn của mình đã yên lặng bao lâu, đợi đến khi tôi hồi phục thần thức, cả người tôi đã ở trong bánh răng lục đạo luân hồi của nữ đế. Vạn quỷ gào thét, phóng ra sát cơ, nhưng khi sát cơ của chúng mất đi mục tiêu, vậy thì sức mạnh hủy diệt không thể giải thoát ra được kia sẽ cắn trả lại bản thân chúng. Những cơn sóng hội tụ lại một chỗ, và chạm vào nhau, vỡ vùng, rồi bị nổ tung, sức mạnh hủy diệt trời đất bất thình lình đối chọi nhau. Khiến vùng huyết hải bị đẩy vào thế mất kiểm soát, trên khuôn mặt quỷ của quỷ mẫu bỗng nhiên lộ vẻ hoảng hốt, bởi vì tình hình bây giờ đã vượt xa khỏi tầm kiểm soát của bà ta, khiến thần hồn của bà ta bị tổn hại nặng nề. Trước giờ quỷ tông đều dựa vào đòn công kích niệm lực, cái gọi là niệm lực bắt buộc phải có mục tiêu chuẩn xác, ngay khi sức mạnh niệm lực bùng nổ mà mục tiêu lại đột ngột biến mất, thì sức mạnh hủy diệt đó sẽ cắn trả lại người thi triển. Những cơn sóng tanh tử hóa thành bọc biển Tượng vạn quỷ cũng men theo tiếng thất thanh từ từ mất đi hình dạng. Đợi khi tất cả đã quay về mặt biển, cả huyết hải đã biến thành biển chết, quỷ mẫu nhận ra mùi nguy hiểm, muốn trốn xuống đáy biển, tiếc rằng bà ta đứng ở vị trí quá sao, mà nữ đế người một lòng muốn tiêu diệt bà ta tất nhiên sẽ không cho bà ta cơ hội an toàn quay về biển, kiếm khí mang sức mạnh hủy diệt kinh người do kiếm lục đạo luân hồi chém ra, xuyên qua gương mặt xấu xí dữ tận của quỷ mẫu, nhờ đó đâm thủng mặt quỷ. Tổn hại đến thần hồn của quỷ mẫu, quỷ mẫu kêu gào thảm thiết, sự kinh hoàng bao trùm đôi mắt. Nhưng mà dù bà ta có gắng sức chạy trốn đến ngóc ngách nào, cũng không thể thoát khỏi tầm ngắm của nữ đế. Con ác chủ bài lớn nhất của bà ta là tượng vạn quỷ do huyết hại biến thành, cũng là chỗ đáng sợ nhất của mặt quỷ. Luận về sức mạnh chiến đấu, thì dù tôi và nữ đế có hợp sức lại cũng không phải đối thủ ngang tài ngang sức với bà ta, khi bị tượng vạn quỷ tấn công dồn dập, đến cơ hội chạy thoát tôi cũng chẳng có, Sử dụng cờ chiêu hồn cũng chỉ có thể giúp tôi đổi lại một chút cơ hội sống sót mỏng manh, tiếp theo vẫn phải bó tay chịu chết. Nữ đế cũng như vậy, trước đây cô ấy đã bị thương, sức mạnh chiến đấu bây giờ cũng không khá khẩm hơn là bao. Thế nhưng, tâm tư nữ đế cẩn trọng, đã sắp xếp hết mọi chuyện. Mới đầu tôi còn tưởng nữ đế muốn mượn đại trận lục đạo luân hồi để tăng sức mạnh chiến đấu cho bản thân mình, quyết đánh một trận sinh tử với quỷ mẫu. Nhưng thật sự không ngờ, cô ấy gài tôi làm mồi nhữ. Quỷ Mẫu phát động một đòn hủy diệt. Nghĩ đến điều này, tôi càng hiểu thêm lòng dạ thâm hiểm của nữ đế, căng thở phao nhẹ nhõm, khi cô ấy không tham gia cuộc chiến phong thần. Nếu không thì, lỡ như Âm Ty do cô ấy chủ trì đại cục, thì cần gì nữ hoa tốn công ra tay, chỉ cần một mình Âm Ty đã đủ sức tiễn ma đạo xuống suối vàng, kiếm của nữ đế càng lúc càng nhanh, nhát đâm ngày một thâm độc hơn. Lúc cô ấy đang dùng hết sức giết Quỷ Mẫu, Tôi vẫn chú ý thấy khí tức thần thánh trên người cô ấy càng lúc càng mạnh mẽ hơn, hình ảnh của chính cô ấy lại ngày một thiên liêng hơn. Nhìn một hồi tôi đã dần hiểu ra, đây là trạng thái công đức của nữ đế, hậu thổ nương nương hóa thân thành lục đạo luân hồi đã ngưng tụ ra công đức cao thâm vô lượng, sau khi nữ đế giết được quỷ mẫu thì công đức tuyệt đối sẽ không kém hơn quỷ mẫu. Cuối cùng, sau khi quỷ mẫu hét lên một tiếng oan tháng bất kham, thần hồn đã bị kiếm khí quỷ kiếm chém ngang. Nữ đế đã xuất chiêu ác sẽ tóm gọn thần niệm của quỷ mẫu, không chừa cho bà ta một chút hơi tàn nào, thẳng tay tuyển bà ta về với các bụi. Sau khi quỷ mẫu chết, thần niệm trên người nữ đế bỗng nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, sức mạnh thần thánh bao trùng cả không gian, truyền xa tới mọi ngóc ngách ở phương xa. Chương 963, Quyết biệt ngô ái tạm biệt người ta yêu, 1. Mưu kế của nữ đế quả đúng là thâm sâu khó lường, nhưng cũng không phải âm hiểm độc ác, chẳng qua lỡ có bất kỳ sơ hở nào Tôi chắc chắn sẽ chết mất xác, mà một khi tôi đã ngã xuống, thì cô ấy cũng sẽ không thoát khỏi sự truy sát của vạn quỷ chi mẫu. Nếu như ta không nghĩ đến việc sử dụng cờ chiêu hồn, sau đó bị tượng vạn quỷ giết chết trước thì sao? Nhớ đến điều này tôi hỏi, thất hiếu lung linh tâm sẽ giúp cậu đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, cô chưa từng lo lắng cậu sẽ phạm phải sai lầm. Cửu u nữ đế nói. Được thôi, lần này cô lại thắng nữa rồi, ta rất tò mò. Là sao cô có thể dùng Tr trận pháp lục đạo luân hội để giúp tôi trốn thoát vậy. Trước đây, tôi tưởng rằng tôi chỉ là một người bình thường, là một phần nhỏ của chúng sinh lục đạo. Sau đó khi đã biết mình có cùng một mạng với ma đạo tổ sư, tôi mới hiểu, mạng của tôi hoàn toàn trong nằm trong vòng luân hồi, khi từ phút đoán chữ, đã nói chữ chính là điểm đến cuối cùng, có bắt đầu có kết thúc từ khắc sẽ viên mãn. Nếu nói theo cách đó, Trần pháp lục đạo luân hồi của nữ đế không có tác dụng gì với tôi mới phải. Mạng của cậu đúng là không nằm trong lục đạo luân hồi, nhưng mà, cậu đã quên giáo nghĩa của ma đạo các cậu rồi hay sao? Giáo nghĩa của ma đạo Chúng sinh bình đẳng, không phân biệt chủng loại, ông ấy đã tính thiên đạo vào trong chúng sinh, tất nhiên cũng sẽ không để bản thân nằm ngoài chúng sinh lục đạo. Vậy nên, cho dù mạng của cậu trông có trong lục đạo luân hồi, nhưng vẫn bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của trần pháp lục đạo luân hồi. Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Nữ đế nói, Pháp trận lục đạo luân hồi chỉ giúp tôi luân hồi một lần, từ nay về sau sẽ không còn tác dụng với tôi nữa, bởi vì tôi chính là kết thúc, cái mạng này đến chỗ tôi sẽ không còn bất cứ luân hồi nào nữa. Nữ đế giết chết vạn quỷ chi mẫu, huyết hải đã thật sự trở thành biển chết, thập vạn đại sơn ở nhân gian đã được bị diệt sạch sẽ, chư thần hoàng hôn của thiên giới cũng bị song kiếm tử thanh khuất phục, bây giờ đến lượt kiếp nạn sau cùng là huyết hải phù đồ. Cũng đã bị loại bỏ nguy hiểm hoàn toàn theo cái chết của vạn quỷ chi miễu này đã chứng minh, thiên đạo đã mất đi khả năng khống chế tam giới. Xem ra, thiên đạo vốn không phải là kẻ nắm rõ từng tận mọi việc, lần này đâu có ra tay ngăn cản cô giết chết vạn quỷ chi mẫu. Tôi cảm thái nói, cậu nói sai rồi, cho dù hắn đoán trước được cái chết của quỷ mẫu, cũng sẽ không đến ngăn cản ta đâu. Tại sao chứ? Tôi hỏi. Vì đây vốn là kết quả hắn muốn nhìn thấy. Thiên đạo muốn thoát thân khỏi nhân quả, thập vạn đại sơn, chư thần hoàng hôn, huyết hải phù đồ đều là ba nơi đại nạn liên kết chặt chẽ với thiên đạo, vậy nên hắn mới để mặt cho chúng ta giải quyết hết mấy thứ này. Nhưng nếu nói như thế, thiên đạo không phải sẽ mất đi vũ khí đe dọa đến tam giới sao? Bởi, vì hắn không còn nhiều sự lựa chọn nữa, không cắt đứt nhân quả với tam giới, thiên đạo không thể chuyên tâm đối phó với sự trở về của thái cổ thần ma. Cửu u nữ nói, cái gì, Thái Cổ Thần Ma sắp quay về sao? Tôi kinh ngạc thốt lên. Đúng vậy đó, trong tương lai sắp tới, thiên đạo phải đón nhận ngọn lửa phục thù đáng sợ của Thái Cổ Thần Ma. Vì vậy, hắn mới vội vàng khơi màu cuộc chiến phong thần, dùng đại nạn diệt thế cắt đứt tất cả nhân quả, tập trung hết sức vào việc chiến đấu với Thái Cổ Thần Ma. Nhưng mà, Thái Cổ Thần Ma không phải đã bị thiên đạo tiêu diệt rồi sao? Thái, Cổ Thần Ma sẽ chết, nhưng Thái Cổ Tam Giới sẽ không biến mất. Trong hàng ngàn năm dài đằng đẳng, Thái Cổ Tam Giới đã nuôi dưỡng ra Thái Cổ Thần Ma Tân Nhiệm rồi, đợi bọn họ nắm giữ đủ sức mạnh, sẽ dẫn binh tuyên chiến với thiên đạo. Thái Cổ Thần Ma từng thất bại một lần rồi, thiên đạo ngày nay còn mạnh hơn lúc trước, làm ngóc đầu trở lại chứ. Cho, dù đánh không lại, bọn họ cũng phải đánh, bởi vì Thái Cổ Thần Ma cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Nữ đế nói, thời gian đứng về phía thiên đạo, Thái Cổ Tam Giới từng là căn nguyên của vũ trụ. Đại diện cho vũ trụ bây giờ, nhưng mà, thiên đạo đã nắm quyền quản lý thế giới của chúng tôi, sau đó còn sản sinh ra tam giới hoàn toàn mới, vì thế thái cổ ma giới vẫn chỉ là quá khứ đã qua. Thời gian càng đổi thay, thái cổ tam giới sẽ càng lúc càng thêm kiệt quệ mai mòn. Giả sử thái cổ thần ma để mặc cho thời gian trôi đi, rồi sẽ có một ngày bọn họ sẽ bị lãng quên trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng Chính lúc tôi và nữ đế giết chết quỷ mẫu ở huyết hải phù đồ. Thì quỷ môn âm ti đang tiếp nhận cuộc chiến tàn khốc nhất trong đời, đồng thời cũng là cuộc chiến có chiến tích huy hoàng nhất cuộc đời thùy hỏa. Cuộc chiến này, thùy hỏa dựa vào hồng năng vô tận của âm ty khiến cho trăm vạn quân sĩ âm ti chết một xương. Tiêu diệt khoảng tám mươi tướng thiên tôn, 13 ba người chí cường thiên tôn, và năm vị đỉnh phong thiên tôn của âm ty Chiến đấu đến giây phút cuối cùng, đến cả Bắc Minh Đại Đế Châu Khuất cũng tham chiến, vẫn chưa thể trấn áp được sức mạnh bùng nổ của tử thần, thần sông vong xuyên tử trận Ngự sứ đạo giám ngạ quỷ cũng ngã xuống Cái chết của hai vị thần minh ác chủ bài của âm ty đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí của âm ti Đồng thời chọc dẫn đến Châu Khất Chương 964 Quyết biệt ngô ái 2 Sau khi Thùy Họa bị ép nhập Niết Bạn Châu Khất dẫn theo các chiến tướng ma đạo dộn dập tấn công cơn lốc hồn năng đen sẵm kia Hồng muốn tiêu diệt thần hồn của Thùy Họa Lúc chúng tôi chạy tới chính là lúc chứng kiến Cơn lốc hồn năng màu đen sắp bị phá Mà giờ đây thần hồn của Thùy Họa đã như miếng dẻ trách tương, lúc ẩn lúc hiện khó lòng tiếp tục chống đỡ, sau đó tôi mới biết, lúc Thùy Họa bị ép phải nhập niết bàn, liền có thể về thẳng thái cổ minh giới, nhưng mà cô ấy vẫn cố chấp không muốn từ bỏ, chưa kịp đợi tôi ra tay trợ giúp, nữ đế đã phi thẳng đến phía trên quỷ môn quan, phóng ra uy áp thần niệm vô cùng mạnh mẽ thuộc riêng của cô ấy, lớn giọng hét, mau dừng tay, nhìn thấy nữ đế hiện thân. Các chiến tướng âm ti giật mình vội vàng ngừng tay nhìn sang nữ đế. Nữ đế bệ hạ, tại sao lại ngăn cản chúng tôi tiêu diệt kẻ thù không đội trời chung của âm ti chứ? Châu khuất hỏi, hãy để cô ấy rời khỏi đây. Nữ đế bệ hạ, lâm thùy họa giết chết hàng ngàn chiến tướng của âm ti, mối thù sâu như biển này, lý nào lại để ả rời khỏi đây dễ dàng như thế được? Châu khất không phục đứng lên hỏi. Ha ha, cô ấy nếu muốn đi bất kỳ lúc nào cũng đi được, người có thể ngăn cản sao? Còn nguyên nhân vì sao không chịu đi, chẳng qua muốn gặp Tạ Lan một lần cuối thôi, châu khất, tử thần quay về thái cổ minh giới là kết cục đã được định sẵn từ trước, các người có thể lui ra được rồi. Giết không được tử thần, vậy thì giết ma đạo tổ sư, nhân gian đạo giám sát sướng nhìn về phía tôi nói. Tạ Lan giúp ta tiêu diệt vạn quỷ chi mẫu của huyết hải phù đồ, hôm nay, cô đã nhận phần tình nghĩa tương trợ này của cậu ấy, nếu kẻ nào dám to gan giết cậu ấy. Cô sẽ dùng kiếm lục đạo luân hồi chém kẻ đó. Nữ đế hét lớn, âm thanh rung chuyển cả đất trời. Nữ đế đã buông lời đe dọa, đám âm binh quỷ tướng của âm ti không dám tiếp tục làm càng. Quyết hải phù đồ là nơi chứa kiếp nạn nguy hiểm nhất của âm ti, trong suốt mấy ngàn năm nay, không biết được mang lại cho âm ti biết bao tai họa Hôm nay nghe nói vạn quỷ chi mẫu đã bị giết chết, âm binh quỷ tướng cuối cùng cũng có thể thở vào nhẹ nhõm, ánh mắt nhìn về phía tôi cũng trở nên phức tạp. Trong lòng Châu Khất tuy vẫn bùng bùng lửa giận, nhưng cũng biết nếu không có sự hỗ trợ của thiên đạo, thì ở âm ti này không ai có thể lay động nữ đế. Cuối cùng núi tiếc trong lòng khó mà buông xuôi, tức giận lường nữ đế một cái, quay đầu trở về thành phong đô. Châu Khất vừa xoay người, thì những kẻ khách cũng lần lượt trời đi. Sau trận chiến ở Quỷ Môn Quang, Châu Khất tuân theo ý trời, chính thức trở mặt với nữ đế. Sau đó nữ đế tự mình phong bế bản thân trong thần điện U Minh. Không tiếp tục hỏi hang đến chuyện của âm ti, đợi sau khi người của âm ti đã rời đi hết, tôi mới phi thẳng về hướng cơn lốc màu đen ngầm kia. Lúc này, thần hồn của Thùy họa đang cố liều mạng chống lại lực hút về phía cơn lốc cho dù thần hồn của cô ấy đã nát vùng như mảnh vải rách. Tạ lang, cuối cùng em cũng đợi được anh rồi, Thùy họa nhìn về phía tôi nói. Xin lỗi, anh đến trễ rồi. Tôi ngẹn ngào nói, không trễ chút nào. Dù sao quay về thái cổ minh giới là số phận đã được an bài sẵn rồi, em không thể trốn thoát khỏi nó chỉ không nở rời đi khi chưa nói lời tạm biệt anh thôi, bây giờ, em đã mãn nguyện, cũng đến lúc phải đi rồi. Mỗi chữ mà Thùy Hòa nói ra, đều bòn rút sức mạnh của thần hồn cô ấy, tôi muốn níu kéo cô ấy, không nở để cô ấy rời đi, nhưng tôi biết mỗi một giây cô ấy ở lại đây, đều khiến cô ấy chịu đựng nỗi đau sâu xé thân hồn. Lúc này trong lòng tôi mâu thuẫn tột độ. Nước mắt trơi lã chả, tôi muốn dơ tay chạm vào mặt cô ấy, nhưng mà, cơn lốc hồn năng đã cắt đứt sự liên kết giữa tôi và cô ấy. Cuối cùng tôi chỉ đành nói, hãy nhớ kỹ, em đã hứa với anh sẽ quay trở về, ừ, anh cũng đã hứa với em, sẽ mãi mãi ở nhân gian đời em. Sinh tử hay xa cách, đã cùng người tạo nên lời thề ước nguyện. Nắm lấy bàn tay người, hai ta cùng nhau đi đến cuối cuộc đời, đây chính là lời thề hẹn mà chúng tôi đã trao nhau lúc làm lễ kết hôn. Thần hồn của Thùy Họa đã không thể chống chịu được lực hút của cơn lốc nữa, cô ấy cứ thể mà bị cơn lốc nuốt chỉnh rồi từ từ biến mất trong tầm mắt tôi cuối cùng cơn lốc đã đóng lại, cũng tan biến thành khói bụi bay trong gió. Dù cô ấy đã rời đi khá lâu, nhưng tay tôi vẫn duy trì tuy thế dơ về phía trước, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Lời hứa chỉ là lời hứa, nhưng tôi biết rõ, lần niết bàn lần thứ 9 của tử thần gọi là lãng quên. Cho dù tôi có thể sống đến khi thái cổ thần ma quay về đánh nhau với thiên đạo, Nhưng lúc gặp lại cô ấy, Thùy Họa cũng không nhận ra tôi nữa. Thậm chí, cô ấy cũng sẽ không nhớ tên cô ấy là gì, cô ấy sẽ có một thân phận hoàn toàn mới, chính là quân vương của Thái Cổ Minh Giới. Chương 965, Thần thú xuất chinh Sự ra đi của Thùy Họa là nỗi đau đớn mà tôi không thể mường tượng được. Lần đầu tiên gặp cô ấy là ở cổng nhà Bạch Hà Sầu, lúc chúng tôi liếc mắt nhìn nhau, người đỏ mặt đầu tiên chính là tôi. Bạch Hà Sầu tính kế gài bẫy tôi, Muốn tôi lên đài Tế Bái đọc hôn thư cho cô ấy, kết minh hôn với cô ấy bên cạnh mặt hồ. Từ đó về sau, cô ấy chính là tình yêu của đời tôi. Nhiều năm trôi qua như vậy, đệ tử Ma Đạo đã quen với việc dựa dẫm vào lâm tướng quân của họ, quen với việc đi theo sau lưng tướng phá quân. Mà tôi cũng đã quen cô ấy ở bên cạnh, cho dù cô ấy không biết cách chăm sóc người khác chu đáo, nhưng cô ấy đôi lúc vẫn rất dịu dàng, càng khiến người ta say đắm, chia tay chỉ là chuyện nhất thời. Nhưng xa cách là chuyện cả một đời người. Tôi biết, từ nay về sau, tôi sẽ mãi mãi đắm chiền trong cảm xúc đau lòng buồn bã suốt cả đời, trong lòng tôi sẽ mãi mãi khắc ghi hình bóng cô ấy, nhớ nhung cô ấy. Tạ Lang, cậu vẫn ổn chứ? Nữ đế lo lắng hỏi. Ừ, tôi nhẹ nhàng gật đầu, bình tĩnh trở lại. Trong thời gian ngắn sắp tới châu khất sẽ không xuất binh đâu, vậy nên ma đạo vẫn còn thời gian giúp nhân tộc ổn định tình hình rối ren ở nhân gian. Thế nhưng Một khi châu khất chuẩn bị xong xuôi hết, nhất định sẽ tự mình dẫn quân công phá quy khư ma đạo. Cảm ơn nữ đế đã cho lời khuyên, không biết nữ đế đã có tin tức gì về hành động của cung hoa hoàng, tôi hỏi. Dù âm ti sớm muộn gì cũng sẽ quay lại, nhưng so với âm ti, tôi càng lo lắng tình hình phía cung hoa hoàng hơn. Sinh vật khổng lồ và thiên ma bên ngoài thành không xuất hiện vì muốn tham chiến, bọn chúng sinh ra chỉ vì hủy diệt thế giới thôi. Thứ âm ti xem trọng là chiếm được thật nhiều lợi ích từ trận chiến phong thần, thế nên lúc họ ra tay vẫn còn có điểm dè chừng. Nhưng mà, cung oa hoàng không cần chiếm được lợi ích gì từ tam giới, bởi vì nữ oa chiến đấu là vì thiên đạo. Thế nên, ngay khi nữ oa hoàn thành việc tái thiết quân đội, chính là lúc ma đạo sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tận thế thực sự. Lần này nữ oa tập hợp sinh vật khổng lồ và thiên ma ngoài thành, hai thứ này, mặc kệ là cái nào cũng mang sức mạnh chiến đấu hủy diệt cả quy khư cửu u nữ đế nói, "Ma đạo tôi có bao nhiêu phần thắng?" tôi hỏi. "Ma đạo không có phần thắng," Trừ Phi nói đến đây nữ đế bỗng nhiên ngừng lại, im lặng nhìn tôi. "Trừ cái gì?" "Trừ cậu có thể dung hợp Thái Cổ Tam làm một, hợp nhất Thái Cổ Tam kiếm, mỗi một cây kiếm có thể chém đứt sức mạnh hỗn độn. Một mình trải qua hàng trăm nghìn trận chiến, một kiếm đối địch cả trăm ngàn quân lính, bảo vệ quy khu bằng thanh kiếm lợi hại như thế." Mới đủ sức ngăn cản sức công phá kinh hoàng của hai đại quân cung Hoa Hoàng và Âm Ti. Nhưng nếu làm như thế, cũng có một bất lợi lớn, Tam kiếm hợp làm một giúp tôi thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, đồng thời trực tiếp tuyên chiến với thiên đạo. Năm đó sức mạnh của ma đạo tổ sư đứng đầu tam giới, nếu ông ấy muốn tham gia giết địch, thì đạo Kim Ngao sẽ không rơi vào kết cục bi thảm đó. Nhưng mà, thiên đạo đã ra lệnh cấm kiếm của ông ấy, vì thế... Mặc kệ Ma đạo Tổ sư sở hữu kiếm pháp xuất thần nhập quỷ có thể biến đổi thành ba loại ảo ảnh khác nhau, nhưng cũng chỉ đành trơ mắt đứng nhìn Ma đạo bị bao vây tứ phía, cuối cùng dẫn tới đảo kim ngưu bị tiêm. Ma đạo Tổ sư cam lòng chết trên vực trả hồn, bởi vì ông ấy đã biết mình không thể thoát khỏi tầm mắt của Thiên đạo, thay vì sống nhục nhã như vậy, thà lùi một bước tính toán kế sách cho sau này. Mạng của tôi cũng từ đây mà có. Nếu cậu có thể hợp nhất ba mảnh kiếm hải Chắc hẳn đã tìm thấy phương pháp hợp nhất tam kiếm, nhưng mà, cô không hy vọng cậu cố sức hợp nhất tam kiếm ngay bây giờ đâu. Nữ đế! Lẽ nào cô muốn ta phải giống như ông ấy lúc đó, trơ mắt nhìn ma đạo lâm nguy sao? Tôi hỏi, không, cô chỉ không muốn nhìn thấy cậu dẫm lên vết xe đổ của người đi trước. Ngay khi cậu hợp nhất thái cổ tam kiếm, thì đã chính thức động đến giới hạn mà thiên đạo có thể dung tha cho cậu, cho dù hắn không tự mình giết chết cậu. Cũng sẽ cấm luôn kiếm của cậu. Đệ tử ma đạo, vạn kiếp thiên hồng. Trên đời này không có đệ tử ma đạo nào sợ chết cả, thì làm sao có ma đạo tổ sư sợ chết. Nữ đế bệ hạ, ta cảm ơn tấm lòng tốt của cô, nhưng mà, ta vẫn sẽ giữ trọn lời thầy quyết cùng sống chết với quy khư. Quy khư còn, tạ Lan còn, quy khư mất, tạ Lan xin chết cùng nơi đó. Nữ đế trầm tư không nói, cô ấy tất nhiên biết lời này của tôi có nghĩa là gì? cũng hiểu tôi là người như thế nào. Năm đó Ma đạo tổ sư vẫn còn sự lựa chọn khác, bởi Thiên đạo chỉ nhắm vào mình ông ấy, chỉ cần ông ấy chết đi, đệ tử Ma đạo sẽ có thể được sống yên ổn rồi, nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác xưa, hôm nay người mà Thiên đạo muốn tiêu diệt chính là Ma đạo. Vì thế, cho dù tôi có chết đi, đệ tử Ma đạo trong quy khư cũng khó lòng thoát khỏi kiếp nạn diệt vong. Chương 966, Thần thú xuất chinh 2. Nếu kết quả đã định sẵn như thế, Chỉ còn cách chiến đấu tới cùng thôi, Tạ Lan, cô hy vọng cậu có thể bình tĩnh suy xét mọi chuyện, bản thân cậu đã thoát khỏi bàn cờ, chỉ cần không quay lại bàn cờ đó, sẽ không phải gánh lấy đại họa sát thân đâu, im lặng một hồi lâu nữ đế thở dài nói. Nữ đế bệ hạ, ta không hành động theo cảm tính đâu, ta đã hứa với Thùy Hòa sẽ luôn ở nhân gian đợi cô ấy trở về, vì thế nên ta sẽ không làm liều hợp nhất Tam kiếm để chọc giận thiên đạo đâu, với lại ta cảm thấy... Nữ đế bệ hạ có vẻ hơi xem thường sức mạnh chiến đấu của ma đạo ta thì phải. Nếu chỉ xét về sức mạnh chiến đấu, thì ma đạo đúng là bên yếu kém nhất, nhưng mà, có một loại sức mạnh gọi là sinh ra để chết. Thiên đường bên trái, thì ma đạo lại muốn đi bên phải. Từ trận chiến hàng hoang đến nay, có khi nào ma đạo nắm chắc được phần thắng đâu, chỉ có chiến đấu đến chết mà thôi. Sau khi tạm biệt nữ đế, tôi không tiến thẳng tới núi lệ để gặp Khương Tuyết Dương, mà xoay người quay về Quy Khư. Sau khi gặp Hy Hòa, tôi bảo cô ấy đến nhân gian tìm Khương Tuyết Dương, ngọn lửa rực cháy của Nguyên Phương, chính là khắc tin của tất cả âm linh quỷ hồn. Có Hy Hòa bên cạnh hỗ trợ, nhất định sẽ giúp nhân gian sớm ngày dọn sạch ác ma. Hy Hòa, trong thời gian ngắn sắp tới âm ti sẽ không xuất binh đánh ma đạo, sau khi cô gặp Khương Tướng, bảo cô ấy dốc hết toàn lực ra tay, nhanh chóng dẹp yên tình hình rối ren ở nhân gian, sớm ngày quay về Đông Hải chuẩn bị chiến đấu. Tôi nói, Dạ. Hy Hòa vui vẻ đồng ý, từ lúc Hy Hòa gia nhập Ma Đạo, vẫn luôn ở lại Quy Khư, canh giữa giới môn. Hôm nay tôi phái cô ấy đến nhân gian, tâm trạng khó tránh có chút kích động. Sau khi Hy Hòa nhận lệnh rời đi, tôi liền đi tìm Yến Tháp, Thủy Kỳ Lân Yến Tháp. Trong khoảng thời gian khá dài, tôi đã không để ông ấy phát huy tài năng chiến đấu của mình, chỉ để ông ấy và Hy Hòa ở lại canh giữ Quy Khư và Đông Hải. Hôm nay, tôi không muốn ông ấy tiếp tục che giấu sức mạnh nữa. Đại nạn của ma đạo sắp tới, Nguyên Phượng Tổ sư Hy Hoa đã được tôi phái đến nhân gian hỗ trợ, con Thủy Kỳ Lân người luôn ám binh bất động được tôi phái đến âm ti. Yến Tháp là người duy nhất có thể ẩn nấp ở âm ti, không cần lo kẻ nào phát hiện ra hành tung của mình, bởi vì chính bản thân Thủy Kỳ Lân là đại diện cho ý chí của mặt đất. Tôi muốn để Yến Tháp đến giám sát mọi hành động của âm ty ngay khi Châu Khất muốn điểm tướng Xuất Chinh, tôi muốn ông ấy tìm cơ hội phá hủy thành phong đô. Lần này Châu Khất xuất chinh, nhất định sẽ tập hợp toàn bộ tinh anh tráng kiệt, đại hòa huyết hải phù đồ mà âm ti sợ hãi nhất đã được loại trừ, nếu thế thì, Châu Khất sẽ càng không cần phải đề phòng chuyện gì nữa. Cảnh giới tu vi của Yến Tháp ngang bằng với đạo tổ, nhưng dựa vào dòng máu tam đại thần thú thời hỗn độn, hóa thành thân thú kỳ lân, thì sức mạnh chiến đấu sẽ sánh ngang với chí cường đạo tổ, mà sức mạnh hủy diệt còn vượt trên cả chí cường đạo tổ. Hơn nữa, âm ti nằm dưới mặt đất. Yến Tháp có thể hấp thụ sức mạnh ý chí của mặt đất, vừa có thể tấn công vừa đủ sức phòng thủ. Nhưng mà có rất nhiều thần minh đang lẫn trốn tại âm ti, nếu như là trước đây, tôi tuyệt đối sẽ không để Yến Tháp mạo hiểm tính mạng đến đó một mình. Nhưng mà hiện giờ, Châu Khất đã quyết tâm đánh một trận sống chết với ma đạo tôi, thay vì để Yến Tháp ở lại Đông Hải, không bằng đến nơi mà ông ấy có thể phát huy tối đa thế mạnh của Thủy Kỳ Lân. Đạo Tổ, nếu ta đi rồi thì binh lực của ma đạo ở Quy Khư chắc chắn sẽ suy giảm đi vài phần, làm sao đủ sức ngăn chặn đợt tiến công như vũ bão của hai đại quân của âm ti và nữ hoa. Yến Tháp hỏi, cho dù ông có mặt ở đây, đợi khi hai đại quân âm ti và cung hoa hoàng kéo đến, ma đạo cũng sẽ không thể giữ được Quy Khư. Tôi nói. Vậy đạo tổ dự định sẽ làm gì? Bắt, buộc phải tấn công kẻ thù, mới có thể giành lấy cơ hội sống sót mong manh cho Quy Khư, kéo dài chiến cuộc. Cuộc chiến phong thần, ma đạo không có định sẽ giành chiến thắng, cho dù chúng tôi đánh bại hai đạo nhân tiên, thì vẫn còn thiên đạo đang chờ sẵn đằng sau. Thiên đạo muốn cắt đứt nhân quả, tất nhiên sẽ không để cho ma đạo sống sót, bởi vì từ lúc ma đạo tổ sư xuất hiện, đặt ra giáo lý chúng sinh bình đẳng cho ma đạo thì đã kéo hắn vào trong nhân quả, thậm chí có thể nói, ma đạo mới là nhân quả lớn nhất của thiên đạo, còn đáng sợ hơn cả các côn. Ngay lúc cửu u nữ để nói tin tức Thái Cổ Thần Ma sắp quay lại cho tôi biết, tôi đã đưa ra quyết định, Ma Đạo không cầu chiến thắng, chỉ mong trì hoãn chiến sự, đến tận ngày Thái Cổ Thần Ma quay về, Nguyên Phượng Tổ Sư Hy Hòa, và Thủy Kỳ Lân Yến Tháp rời đi, tôi bèn gọi Tổ Long Ngạo Phong đến. Ngạo Phong, ta muốn cậu đến nhân gian trước, giúp đỡ nhân tộc xây dựng lại khí số nhân tộc, Đạo Tổ, Ma Đạo hiện giờ thân mình còn lo không xong, nguy hiểm của quy khư cũng đang cận kề trước mắt. Tại sao còn phải đi giúp đỡ nhân tộc chứ? Ngạo Phong nhăn mày khó hiểu hỏi. Có chuyện này ta chưa kịp nói với mọi người, trận chiến sắp tới đây, làm tướng quân không thể tham gia nữa. Ma đạo bây giờ đã mất đi tướng phá quân, ta muốn cậu giúp nhân tộc xây dựng lại khí số của họ, từ đó trao đổi quyền của người thủ hộ từ chỗ tạ ẩn. Đạo tổ, lẽ nào tôi đường đường mang dòng máu tổ lông, cũng không sánh bằng hậu duệ của Sivu sao? Ngạo Phong Ta sắp xếp như vậy không phải có ý xem thường cậu, Tổ Long Sơn Hải Quyết, chính là vạn lý trường thành của ma đạo ta. Nhưng mà, cuộc chiến này, chúng ta không thể chọn phương án phòng thủ, bởi vì chúng ta không thể bảo vệ được quy khư, vì thế, ta muốn cậu giúp nhân tộc gây dựng lại khí số nhân tộc, để có cơ hội đổi tạ quẩn quay về. Tạ quẩn có thể giúp được ma đạo sao? Ngạo Phong có chút không cam tâm hỏi, cậu ấy không phải đang chỉ trích sắp xếp của tôi. Chủ yếu là lo lắng nếu thiếu đi mình, ma đạo sẽ mất đi một lớp phòng thủ cứng cáp vững chắc. Nếu như tài năng của tạ quẩn chỉ thuộc mức tầm thường không có gì để nói, vậy thì sự rời đi của ngạo phong chính là tổn thất to lớn đối với ma đạo. Làm sao vậy, đến lời của ta mà cậu cũng bắt đầu nghi ngờ rồi sao? Tôi cười hỏi. Chuyện này liên quan đến sống chết tồn vong của ma đạo, cẩn sinh đạo tổ nói rõ, giúp ngạo phong giải đáp thắc mắc này. Ngạo phong cung kính hỏi. Nhìn thấy dáng vẻ của cậu ấy, tôi đột nhiên cảm giác được ngạo phong đã thật sự trưởng thành. Trước đây chỉ là một cậu nhóc miệng còn hôi sữa, hiện giờ đã là một người đàn ông có trách nhiệm rồi. Ta muốn tạ ẩn quay về, chính vì muốn trưng dùng đao cuối cùng quy nguyên tích tạ của đao pháp thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn quyết mà cô ấy đang tu luyện. Trong trận chiến tại Hoang Mạc Long Môn, tạ ẩn đã lấy được ma đao của Sivu, ta nghĩ cô ấy chắc hẳn đã lĩnh ngộ ra uy lực của chiêu cuối cùng rồi. Đao pháp của cô ấy có thể sánh ngang với đao pháp của phá quân hộ pháp thiên tôn ngày trước không? Ngạo Phong hỏi Thời đại thay đổi, anh hùng cũng xuất hiện theo từng thời đại khác nhau, đao cuối cùng của phá quân hộ pháp thiên tôn ngày trước có thể chém đạo tổ, gần như vô địch trong tam giới. Còn tạ ủng bây giờ, tuy rằng không có danh tiếng lẫy lừng như phá quân đời trước, nhưng ta tin đao pháp của cô ấy nhất định không hề thua kém phá quân. Chương 967 Dài nhân không quay lại Một Việc khôi phục khí số cho nhân tộc cũng chỉ có ngạo phong mới có thể làm được, bởi vì khí số nhân tộc bắt đầu kể từ khi tần thủy hoàng thống nhất lục hợp bát hoang, mà sau khi nhất thống ông ta đã xây nên một tòa vạn lý trường thành. Kể từ đây, vạn lý trường thành trở thành biểu tượng cho khí số của nhân tộc. Sau khi thời đại mạc Pháp kết thúc, nhân tộc gặp nạn khắp nơi, vạn lý trường thành và khí số nhân tộc nói chung đều đã đổ nát hoàn toàn không chịu nổi. Tôi muốn ngạo phong giúp đỡ nhân tộc. Cũng là muốn cậu ấy dùng thân thể tổ long của mình dung nhập một thể với vạn lý trường thành, tổ tiên của tổ Long xưa kia có thể hóa thành núi Côn luôn lập nền cửu châu địa mạch. Ngạo Phong bây giờ mặc dù không có sức mạnh uy hiếp giống như tổ tiên của mình, thế nhưng sau khi dung nhập với vạn lý trường thành vẫn có thể đảm đương trọng trách khôi phục khí số nhân tộc. Chỉ cần vạn lý trường thành không đổ, nhân tộc sẽ không rơi vào cảnh nô lê trong thời đại loạn lạc. Cuộc chiến phong thần là tai kiếp của tam giới, mà nhân gian là chiến trường chính. Tôi làm như vậy, một là không muốn nhân tộc vì chiến loạn mà gặp nạn, hai là muốn nhân tộc từ trong cuộc chiến tam giới này có thể nhận thức chính mình. Giữa trời đất còn có người, tương lai tôi muốn chống lại thiên đạo, chắc chắn không thể thiếu được sự ủng hộ của nhân tâm. Lần này sau khi thiên đạo quay lại, mệnh bàn chi lực sát phá lan đã không còn gì đáng kể, bởi vì sức mạnh của sát phá lan nằm ở chỗ nắm bắt cơ duyên, gần như chẳng có chút ảnh hưởng nào đối với thế cục cuộc chiến. Cùng với sự rời đi của Thùy Họa, Sức mạnh mệnh bàn sát phá lan cuối cùng cũng đã hoàn toàn tan trả. Hiện giờ tôi lại phái tổ Long và thủy kỳ lân ra ngoài, tương đương với việc sức mạnh chiến đấu của ma đạo sẽ hao hụt vô cùng. Quy khư giờ đây phải đối mặt với chiến lực cường đại của âm ty và cung hoa hoàng, mình trần như nhọng chẳng khác nào trẻ sơ sinh. Thế nhưng tôi không có sự lựa chọn nào khác, quy khư đã không thể giữ nổi, chết bao nhiêu người cũng không đủ. Yến tháp phá hủy thành phong đô, châu khất ắt phải phái quân về thành. Bởi vì âm ti không giống cung qua hoàng cái gì cũng không màn, bằng không, cho dù bọn họ có đánh bại ma đạo, sự hỗn loạn của âm ti cũng đủ khiến châu khất mất quyền lên tiếng trong tam giới. Ngào phong trời đi đổi lấy sự quay lại của tạ quẩn sẽ giúp ma đạo một lần nữa lại có chiến tướng phá quân đánh đầu thắng đó. Đương nhiên, luận quân uy luận sức mạnh hiệu triệu thì tạ quẩn còn cách thùy hòa rất xa, thế nhưng tạ quẩn lại có thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao. Chỉ dựa vào bộ đao pháp này đã đủ để tạ quẩn trở thành phá quân tướng quân của Ma Đạo. Đúng như tôi dự đoán, sau khi hy hòa tới nhân gian, các đệ tử Ma Đạo đã tăng tốc nỗ lực dẹp sạch thế cục loạn lạc ở nơi này. Ba tháng sau, ánh sáng trong lành đã trở lại với cửu châu Hoàng Vũ. Trong suốt 3 tháng này, Ma Đạo đệ tử đã chém giết hàng chục triệu ác linh. Mà đại quân nhân tộc dưới sự lãnh đạo của tạ quẩn đã thể hiện những thủ đoạn gió tanh mưa máu cứng trắng sắc thép nhất kể từ thời đại mạt Pháp Trừ gian diệt bạo, tiêu diệt ác độ nhiều không kể xiết thời đại hỗn loạn người ma khó phân, lại bị ma đạo chúng tôi cưỡng chế tách ra. Thời đại này không tồn tại lễ nghi và luật lệ, tạ quẩn dùng hung bạo để chế hung bạo, dùng gió tanh mưa máu để trấn áp kẻ thù, chính nghĩa phải được biểu dương, cái ác phải bị tiêu diệt. Ai cũng không thể ngờ sự hỗn loạn tại nhân gian lại có thể kết thúc nhanh như vậy, điều khiến người ta càng không ngờ tới chính là, khi số nhân tộc thế nhưng lại có thể tái sinh từ sau tai kiếp. Ngạo Phong chỉ gặp A Lê được một lát, sau đó bèn lựa chọn dung nhập một thể với Vạn Lý Trường Thành, trừ khi một ngày nào đó nhân tộc mạnh mẽ tới mức không cần tới sự bảo hộ của Vạn Lý Trường Thành nữa, nếu không Ngạo Phong sẽ mãi mãi không thể quay lại. Trái tim này chân thành đến nỗi làm tan vỡ cả đá vàng, sự lựa chọn của Ngạo Phong là do tôi gợi ý, vì thế mà mỗi lần A Lê nhìn tôi đều lộ vẻ u ám. Hôm nay Phong chủ truyền tin, Khương Tuyết Dương thắng trận khải hoàng quay lại Đông Hải. Trên đỉnh núi Bắc Châu, tôi cùng cô ấy leo lên, hướng về nơi xa kia. Trước tiên, Tuyết Dương kể chi tiết cho tôi nghe trận chiến lần này của ma đạo đệ tử tại nhân gian, tổn thất bao nhiêu, chiến lực lại tăng lên bao nhiêu. Nhắc đến tai kiếp mà nhân tộc phải gánh chịu lần này, Tuyết Dương cảm khái thở dài. Giáo ý của ma đạo quả là đúng đắn, chúng tộc không đại diện cho vinh dự. Trong 3 tháng qua, tôi đã gặp được những vong hồn chiến sĩ cao quý nhất. Sự dũng cảm và lòng trắc ẩn của họ xứng đáng được nhân tộc lưu danh sự sách muôn đời. Tôi cũng gặp phải những kẻ ác đồ vô cùng đê hèn bị ổi của nhân tộc, bọn chúng so với cương thi còn tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Lúc tôi còn làm nghề mò xác đã từng được nghe tuệ hương nói qua, người đời nói ma đáng sợ, mà biết lòng người còn độc hơn. Chúng sinh có thiện có ác, chẳng phân biệt giống loài nào, vì thế ma đạo tổ sư mới đề ra giáo ý, chúng sinh bình đẳng, hữu giáo vô loài. Chỉ cần là kẻ theo đuổi đại đạo hướng thiện đều có thể gia nhập cung vô minh, trở thành ma đạo đệ tử. Chương 968, Giai Nhân không quay lại, 2 Nói xong chuyện xảy ra ở Nhân gian Khương Tuyết Dương lại nhắc đến trận chiến giữa tiên, nhân hai đạo. Nhân đạo đã bắt đầu phong tỏa núi cung luôn tiên đạo cũng đồng thời chỉnh đốn binh mã, tiến về biên giới Tây Thiên lôi vực. Hai trận đấu này đều có thể gọi là quyết chiến, cái này còn tùy vào việc nhân, tiên có quyết tâm hay không. Công Lôn là tổ đình trước đây của tiên đạo, cũng là gốc trễ của tiên đạo, mà thần tiêu ngọc phủ của Tây Thiên lôi vực lại là thế lực vô cùng quan trọng của nhân đạo trên thiên giới, cũng là bàn đạp không thể thiếu để nhân đạo có thể khống chế chư thần trên thiên đình trong tương lai. So với trận chiến tại Tây Thiên lôi vực trên thiên đình, tôi lại càng quan tâm trận chiến xảy ra ở núi côn Lôn hơn, bởi vì lần này kẻ chủ công là kiếm tiên Lữ thuần dương, mà người gánh trận phòng thủ lại là tiên đạo Tổ sư Mộ Dung Nguyên Duệ. Mộ Dung Nguyên Duệ liệu có thể bảo vệ được Côn Lôn hay không? Tôi hỏi. Rất khó, thế nhưng Côn Lôn là nơi lưu giữ canh kim chi khí trong thiên hạ. Chiến thần chi đạo của Mộ Dung Nguyên Duệ có thể khiến sức mạnh thủ hộ của tiên thiên canh kim pháp trận phát huy tới cực hạn, nhân đạo nếu như mạnh mẽ tấn công nhất định sẽ thương vong thê thảm. Khương Tuyết Dương đáp, chỉ e lửa thuần dương được ăn cả ngã về không, không ngần ngại sử dụng vong hồn thái cổ thần minh trong kiếm thanh sách để phá trận. Tôi nói, đây cũng là điều mà tôi lo lắng, tiên đạo mặc dù có kiếm tử anh, thế nhưng nhân đạo binh nhiều tướng mạnh, còn có bậc cao thủ là Lữ Thuần Dương, hoàn toàn có thể chống đỡ được mấy chiêu thảo phạt của kiếm này, bên phía thần Tiêu Ngọc Phủ thì sao? Tôi hỏi, đại quân Long Tộc và Lôi Phủ đối đầu, tháng bại 50-50, đậu mẫu nguyên quân mặc dù vượt xa đắc kiều công chúa về chiến lực và tư lịch, thế nhưng có bắt cực tử vi đại đế trấn áp ở đó. Bà ta khó mà gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng nào tới chiến cục Trận chiến này không chỉ là sự cạnh tranh giữa ý chí chiến đấu mà còn là khí số của đạo môn. Nói xong chuyện giữa nhân tiên hai đạo, tôi bắt đầu thảo luận với Tuyết Dương về thế cục hiện tại của ma đạo và cuộc chiến trong tương lai. Sở dĩ bàn chuyện này cuối cùng là bởi, một khi nói về ma đạo sẽ không thể không nhắc đến Thùy họa Sự rời đi của Thùy họa không thể giấu nổi Khương Tuyết Dương, bởi vì kể từ khi cô ấy quay lại Thái Cổ Minh Giới, Mệnh bạn chi lực sát phá lan đã vỡ tan. Chỉ là, chúng tôi đều không muốn nhắc tới, yến tháp tới âm ti rồi. Tôi nói, tôi đã biết, sắp xếp lần này của cậu tôi rất tán thành. Châu Khất sẽ xuất toàn bộ đội quân tinh nhuệ, có yến tháp tới kéo chân hậu phương của họ là cách tốt nhất, ngạo phong hóa thành vạn lý trường thành cũng là ý của tôi. Ừ, làm rất tốt. Tạ quẩn đã bắt đầu bàn giao liên quân cửu lê cho nhân tộc, tổ chức lại tuyến phòng thủ. Đợi cô ấy bàn giao xong hết sẽ tới quy khư trình diện. Quy nguyên tịch tà của tạ quẩn so với phá quân hộ pháp thiên tôn năm xưa còn mạnh hơn rất nhiều. Nhắc tới đây tôi bèn ngừng lại, thế nhưng cô ấy cũng không có ý nói tiếp, vì vậy tôi lại nói, âm ti không đáng sợ, thứ đáng sợ là tin không cự thú và thiên ma ngoại vực của cung Hoa Hoàng. Đúng vậy, suy cho cùng, âm ti trả thù cùng là do bị lợi ích điều khiển, mà cung Hoa Hoàng chỉ đơn thuần vì hủy diệt mà đến. Chúng ta phải đánh thế nào đây? Tôi có chút thiếu tự tin, hỏi cô ấy. Ha ha, lần này Khương Tuyết Dương không tiếp tục duy trì dáng vẻ điềm tĩnh nữa, chỉ cười lạnh một cái. Rõ ràng là tôi đã chạm tới điểm mấu chốt của cô ấy. Nhìn cô ấy cười lạnh, tôi lập tức liền im lặng. Tôi đương nhiên biết vì cớ gì mà cô ấy lại phản ứng như vậy, rõ ràng là tôi khiến phá quân tướng quân của ma đạo rời đi, bây giờ lại tới hỏi cô ấy phải đánh như thế nào. Nói đi, tạ lang Thùy họa vì cớ gì lại rời đi. Khương Tuyết Dương nhìn tôi chầm chầm nói, tại quỷ môn quan, Thùy họa đã có một trận huyết chiến với âm ty bị đánh nhập Niết Bàn 9 lần, đã quay về Thái Cổ Minh Giới rồi. Tốt lắm, vậy tôi hỏi cậu, lúc cô ấy huyết chiến âm ti, cậu ở nơi nào? Khi, ấy tôi đang giúp cửu u nữ đế tiêu diệt vạn quỷ chi mẫu ở huyết hải phù đồ. Vì cớ gì không giúp Thùy họa mà lại giúp nữ đế? Khi, ấy tôi không còn lựa chọn nào khác. Sức mạnh chiến đấu của nữ đế vượt xa tôi rất nhiều, có ngày ấy ở đó, tôi chẳng cách nào ra tay cả, húng hồ việc đưa Thùy họa quay lại thái cổ minh giới vốn là do cửu u nữ đế một tay sắp đặt. Nghe tôi nói tới đây, sắc mặt Khương Tuyết Dương cũng hòa hoãn lại một chút, kỳ thực, cứ coi như tôi chẳng nói lời nào, cô ấy cũng không trách tôi. Bởi vì Tuyết Dương biết khi Thùy họa rời đi người thương tâm nhất chính là tôi. Tuyết Dương tức giận là bởi vì tôi vẫn mãi không chịu chủ động thẳng thắn trao đổi với cô ấy về việc này. Tiếp đó, tôi kể cho cô ấy nghe cảnh tượng Thùy Họa rời đi ngày hôm đó, nghe tôi kể xong, Tuyết Dương nước mắt như mưa. Tới khi tôi nói vào giây phút quyết lòng từ biệt ấy, Thùy Họa vẫn không quên lời thề nguyện của chúng tôi khi kết hôn, Tuyết Dương đã buông bỏ tất cả sự kiên cường của mình, lao vào lòng tôi khóc không thành tiếng, ước nguyện cả đời tôi là hai người có thể vĩnh viễn bên nhau tới khi bạch đầu dai lão. Hai người tại sao lại cho tôi một kết quả như vậy chứ? Chương 969, Tiến về Công Lôn, 1 Tuyết Dương kiên quyết thề sẽ cùng tôi đợi Thùy Họa quay lại, thế nhưng tôi biết, cô ấy sẽ là người đầu tiên thất hứa. Tôi có thái cổ tam kiếm, Thùy Họa có thân thể tử thần. Mà Tuyết Dương, ngoài trừ một trái tim chân thành, kỳ thực cô ấy cái gì cũng không có. Ngày Quy Khư bị diệt cũng là thời khắc Tuyết Dương vong mệnh, đảo Kim Ngao ngày xưa như thế nào? Quy khư của ma đạo ngày nay cũng như thế. Nếu như ma đạo vẫn còn thời gian, Tuyết Dương hãy còn có thể đi tới vực sâu của vũ trụ hư không tìm kiếm cơ hội động khứ nhất đích, chứng được đạo tổ. Giải thích độn khứ đích nhất là xuất phát từ một quẻ trong kinh dịch, có ý nghĩa là trốn thoát. Hết giải thích, thế nhưng hiện giờ cô ấy chẳng thể đi đâu, chỉ có thể đem toàn bộ tâm huyết của mình tạo thành pháp trận bảo vệ cho ma đạo. Trừ điều này ra, Tuyết Dương còn có một khuyết điểm rất lớn. Chiến tướng ma đạo hầu hết đều là những người đã thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, ba đại thần thú hỗn động vốn dĩ đã không liên quan tới đạo môn, thái cổ nguyệt thần A Lê và phong chủ cũng vậy, ngay cả liễu chi nhung và quỷ kiếm viên mãn đại thành Bắc Minh Tú cũng thế, thế nhưng Tuyết Dương không giống như vậy, cô ấy thậm chí còn không thể rời đi. Điều này đồng nghĩa với việc cả đời Tuyết Dương sẽ bị thiên đạo kìm hãm, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bàn cờ này. Hai vị đại sát thần sau khi hợp thể tạo nên sát đạo hoàng mỹ liền có thể thoát khỏi hệ thống tu hành của đạo môn, mà lưu phong sương dựa vào đặc điểm của yêu tộc, tạ quẩn dựa vào thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao cũng có thể làm như thế. Tuyết dương thế nhưng lại không thể, thanh liên chi thể đã là tạo hóa lớn nhất của cô ấy, tất cả đấu pháp thần thông khác đều dựa theo đạo tàng mà tu luyện, bao gồm cả các pháp trận. Giải thích thanh liên chi thể nghĩa là thân thể bằng hoa sen xanh. Hết giải thích. Cái chết của Tuyết Dương trên núi Thái Dương là một kiếp nạn, hoặc cũng có thể xem như là một cơ duyên, bởi vì nhờ vậy mà cô có được thanh liên chi thể, lại tấn thăng tới cảnh giới thiên tôn. Thế nhưng trong trận chiến phong thần, Tuyết Dương sẽ gặp phải mệnh kiếp của mình, giống như tham lan hộ pháp thiên tôn năm xưa. Ngước mắt nhìn núi bất châu cao chóc vót, còn có thần điện quy khư sừng sửng uy nghi mà Tuyết Dương đã dốc trọn tâm huyết cả đời để gây dựng, trong lòng tôi thấy nặng nề vô cùng. Tuyết Dương đã tiêu tốn rất nhiều tinh lực để tạo nên trận vạn tiên, lấy núi Bất Châu làm mắt trận, quy mô này so với đảo Kim Ngao năm xưa còn lớn hơn nhiều. Chỉ riêng một trận vạn tiên ma đạo đã đầu tư hàng triệu quân binh, đồng thời sử dụng toàn bộ tiên thiên ngũ hành chi khí của quy khư. Máu kỳ lân của yến tháp được quét lên 12 trụ đá kình thiên, ngưng tụ năng lượng tiên thiên mậu thổ trấn áp núi Bất Châu, khi hòa đã để lại một đạo khí tức hỏa diện tại thần vị chu tước của vạn tiên trận, chỉ cần nó còn ở đó. Vàng Tiên Trận sẽ không bao giờ thiếu năng lượng Tiên Thiên Ly Hỏa, Ngạo Phong lại dẫn toàn bộ năng lượng Tiên Thiên Quý Thủy xung quanh Quy Khư từ dưới lòng đất vào trong trận, sức mạnh mênh mông của hải dương khiến cho trận pháp sụp sôi không ngừng. Phong chủ đã dùng Phục Sinh Chi Phong thu thập tất cả năng lượng Tiên Thiên ấp mộc của Quy Khư, truyền sức mạnh của sự sống vào tòa trận pháp này. Mà Kiếm Linh Tuần Quân lại luyện hóa toàn bộ năng lượng Tiên Thiên canh kim trong núi Côn Ngô tạo thành một thanh cự kiếm độc nhất vô nhị, cắm trên đỉnh núi Bất Châu. Một tòa vạn tiên trận này đã tiêu hao tinh lực cả đời của Khương Tuyết Dương, là công đức vô lượng mà cô ấy dành cho Quy Khư. Vạn tiên trận trên đảo Kim Ngao năm xưa có thể trở thành một điều kiên kỵ của Bậc Thiên Tôn, mà vạn tiên trận do Tuyết Dương tạo nên ngày hôm nay ngay cả đạo tổ cũng phải kiên dẻ. Thế nhưng tôi biết rằng, chỉ dựa vào một tòa vạn tiên trận không thể bảo vệ nổi thần điện của Quy Khư, bởi vì năng lượng ngũ hành bẩm sinh của Quy Khư có hạn, không thể chịu nổi tiêu hao trong trận chiến trường kỳ. Càng đừng nói tới bị tấn công bởi sức mạnh cuồng phong có thể hủy diệt cả đất trời. Nếu 3.000 năm trước ma đạo có thể tạo nên một tòa vạn tiên trận lợi hại như thế, kẻ nào cũng đừng mong đánh chiếm đảo Kim Ngao. Thế nhưng hôm nay đã khác rồi, thiên đạo hiện giờ dường như đã giải được toàn bộ cấm chế sức mạnh, thiên tôn mọc lên như nấm, ngay cả đạo tổ cũng trở thành đại tướng thống lĩnh đại quân đích thân ra trận. Sức mạnh chiến đấu của thiên tôn đại năng giờ đây không còn bị hạn chế bởi pháp tắc thiên đạo tam giới giờ đây có quyền tự do chém giết lẫn nhau, về chuyện sát sinh là nguồn gốc của tội ác, dưới nguy cơ diệt thế như hiện giờ, nào có mấy người còn quan tâm đến đạo lý này. Bởi vì lần này thiên đạo quay lại vốn mang theo sát tâm. Chương 970, Tiến về Công Lôn, 2 Chiến tranh đã nổ ra ở núi Công Lôn, ngày đầu tiên khai trận, nhân đạo đã thương vong 50 vạn đại quân, thế nhưng Lữ Thuần Dương cũng dựa vào kiếm thanh sách mà chém đứt một gốc trận pháp thủ hộ Công Lôn canh kim. Mà người dựa vào canh kim chứng đạo là Tây Vương Mẫu lần này cũng xuất hiện tại Công Lôn. Đạo Tàng ghi lại rằng, Công Lôn vốn là đạo tràng của Tây Vương Mẫu, về sau bị ngọc hoàng đại đế cưỡng chế chiếm lấy, trở thành tổ đình của tiên đạo. Ngày hôm nay Tây Vương Mẫu quay lại Công Lôn, mong muốn đoạt lại đạo tràng trước đây của mình. Hiện giờ chiến lực của Tây Vương Mẫu đã tấn thăng tới cảnh giới chí cường đạo tổ, trong đại quân nhân đạo lần này, chiến lực của bà ta chỉ xếp sau lử thuần dương. Ngoài trừ hai vị trí cường đạo tổ là Lữ Thuần Dương và Tây Vương mẫu tiên phong lãnh binh, nhân đạo còn có hai vị đạo tổ mới tham gia cuộc chiến, lần lượt là Đông Nhạc Đại Đế và Thiên Sư Trương Đạo Lăng. Trong trận chiến lần này, nhân đạo chẳng mảy may che giấu thực lực, tổng cộng đã có 370 thiên tôn được phái ra, thống lĩnh 9 triệu đại binh tấn công công lôn. Mà tiên đạo cũng nhất quyết tử thủ, thiên đình đã điều động 3 triệu thiên binh thiên tướng, bắt cực tử vi đại thế cũng xuất ra 2 triệu đại quân tinh đẩu. Tổng số quân binh tham chiến là 5 triệu người, ngoài ra còn có vô số các vị thần minh, tinh quang. 36 thiên cang 72 địa sát, còn có 28 vị tinh tú chiến lực cường đại cũng nhất tề ra trận. Trong trận quyết chiến trước nay chưa từng có này, tiên đạo đã phái 200 vị chiến tướng thiên tôn, quân số tổng thể mặc dù không bằng nhân đạo, thế nhưng mỗi vị tinh quân đều có thể lập trận. Sau khi bọn họ kết thành tinh đẩu đại trận, sức mạnh chiến đấu còn có thể tăng lên gấp đôi. Húng hồ núi Công Lôn vốn được tiên thiên canh kim đại trận bảo vệ, nhân đạo nếu muốn phá được trận này ắt phải trả một cái giá thương vong thê thảm. Tiên đạo tổ sư mộ dung nguyên Duệ đích thân tự mình trấn thủ Công Lôn, sau khi khoát lên chiến giáp, chiến lực của cô có thể đạt tới chí cường đạo tổ. Ngoài trừ mộ dung, cử thiên đảng mã tổ sư của tiên đạo cũng đã tới Công Lôn. Cử thiên đảng mã tổ sư có sức mạnh đạo tổ, dưới có hai đại thiên tôn là huyền vũ, linh xà cùng nhau kết trận cũng có thể triển khai sức mạnh đạo tổ Nhìn quy mô binh lực hai bên bỏ ra có thể thấy lần này nhân, tiên hai đạo đều mang tâm thái quyết chiến. Thế nhưng, trái ngược với những gì bọn họ thể hiện, tốc độ chiến đấu của hai bên lại vô cùng chậm chạp. Sau một tháng kể từ lúc Lữ Thuần Dương xuất kiếm chém cách một góc tiên thiên canh kim đại trận, nhận tiên hai đạo ngày đêm giao tranh, tổng số thương vong cũng mới chỉ có một triệu binh. Tốc độ chiến đấu như thế này chắc chắn cho thấy một điều, cả hai đạo đều đang cố ý trì hoãn tiết tấu cuộc chiến. Không chỉ trận chiến trên núi Côn Lôn rơi vào dặn co, cuộc chiến giữa Long Tộc và lôi binh tại Tây Thiên lôi vực cũng vô cùng chậm chạp, ngoại trừ đắc kiều công chúa dùng tốc độ xét đánh không kịp bưng tai liên tiếp đánh hạ hai tòa lôi thành vào ngày đầu khai chiến, từ đó tới nay đại quân tiên đạo chẳng đạt được chút tiến triển nào. Mà phản ứng của đậu mẫu nguyên quân cũng đặc biệt khiến người ta phải suy nghĩ, đại quân tinh nhuệ cô cùng trong hai viện ngọc khu, ngọc phủ của thần tiêu ngọc phủ, dường như một chút cũng không quan tâm tới chuyện được mất đất đai thành phủ. Trong lúc hai đạo đang trong trạng thái mơ mơ hồ hồ tranh đấu, Âm Ty kẻ đã hồi phục nguyên khí sau những tổn thất trong trận huyết chiến tại Quỷ Môn Quan cũng rơi vào tình trạng do dự lưỡng lửng tương tự. Theo kế hoạch ban đầu của Châu Khất, đợi tới khi nguyên khí Âm Ty hồi phục liền lập tức phái binh tấn công quy khư. Hiện giờ đã một tháng trôi qua, Âm Ty thế nhưng lại lần khần không có hành động gì. Tuyết Dương, bọn họ đang đợi chờ điều gì? Tôi hỏi, đương nhiên là đợi nữ hoa xuất binh. Khương Tuyết Dương đáp: Nữ hoa là vì ma đạo mà xuất binh, chuyện âm ti chưa có hành động gì tôi có thể hiểu được, nhân tiên hai đạo vì cớ gì vẫn mãi duy trì trạng thái xem chừng như thế. Điểm, này tôi cũng không rõ, lẽ nào lần này nữ hoa không chỉ muốn hủy diệt ma đạo mà còn có tính toán khác. Tuyết Dương cũng bối rối, tôi muốn đi gặp mộ dung nguyên duệ xem thử, có lẽ cô ấy sẽ tiết lộ một phần chân tướng. Tôi nói, nhân đạo đã khóa chặt núi công luôn” Hiện giờ cậu muốn tới công lôn gặp cô ấy chỉ e không dễ dàng, thay vì đi hỏi cô ấy, chi bằng tới gặp nữ đế. Trong tam giới, tử vi đại đế có thể dựa vào đấu số để suy diễn thiên cơ, tạ lưu vân của nhân đạo lại dựa vào lục nhâm âm dương kiếm, cửu u nữ đế của âm ti cũng có thể làm vậy nhờ có lục đạo luân hồi đại trận, riêng ma đạo chỉ có thể dựa vào tin tức thu thập được để tiên đoán tình hình, đặc biệt sau khi mệnh bàn sát phá lan kết thúc, tai mắt của ma đạo càng trở nên tắc nghẽn. Khương Tuyết Dương mặc dù liệu sự như thần, thế nhưng bởi vì nằm trong hệ thống tu hành của đạo môn cho nên cũng không thể nhìn thấu chân tướng thiên cơ bị che giấu. Nữ đế tử khóa mình trong u minh thần điện, trước khi thái cổ thần ma quay lại, ngài ấy sẽ không xuất quan. Cậu yên tâm đi, tôi sẽ đi gặp mộ dung nguyên Duệ, nhân đạo sẽ không chắn đường tôi. Hai đạo đang rơi vào thế giàn co, binh lực toàn bộ đã bị lộ diện, đối địch với ma đạo lúc này chẳng khác nào rút dây động rừng, nhân đạo cũng không ngu ngốc đến thế. Tôi chỉ e âm ti sẽ lại sắp xếp sát cục để hại cô. Nếu tôi muốn trốn, âm ty chẳng thể nào ngăn được tôi, đừng quên tôi còn có thể dùng thân lĩnh quỷ kiếm, cung hoa hoàng nếu có động tĩnh bất thường nào chắc chắn sẽ xảy ra thiên tượng, vì thế mà tôi không hề lo lắng sau khi rời đi nữ hoa sẽ đột nhiên tấn công ma đạo. Về phần âm ti, hiện giờ tạ quẩn đã quay lại, hiện đang trấn thủ tại Đình viện Bắc Đẩu Quần Tinh. Đình viện Bắc Đẩu Quần Tinh được Khương Tuyết Dương thiết kế thành chỗ vườn không nhà trống. Dùng oán khí từ xương cốt của cự thú tại Bắc Minh Hải Quy khư tạo thành trận pháp âm cực sinh sát hủy diệt âm hồn, tương tự năng lực bạo phát hồn năng của Thùy Họa. Nếu như âm ti tập kích, chắc chắn phải vượt qua đình viện bắt đẩu quần tinh, tới lúc đó tạo ẩn lại xuất ra chiêu cuối cùng quy nguyên tịch tạ của thiên địa giao chinh âm dương lưỡng đoạn đao làm nổ tung trận pháp, chắc chắn sẽ khiến nhuệ khí của đại quân âm ti bị suy yếu, chỉ cần trì hoãn một khoảng thời gian, tôi liền có thể từ công lôn nhan Bàn bạc xong xuôi, tôi bèn ngữ kiếm bay tới cung luôn.